lời kinh trong lòng bàn tay một trăm mười ba có kẻ từ một lần mất đi điều yêu quý nhất mà giật mình nhận ra cuộc sống vốn mong manh vì nhận ra được điều đó kẻ ấy chỉ còn muốn sống thật lành thấy chiếc bọt trôi sông đẹp nghĩ chiếc bọt trôi sông bền nên mới có kẻ nhảy vào dòng nước g i ữ giành lấy vớt lên nghĩ những danh lợi phù hoa sẽ còn mãi nên mới có kẻ bất chấp giành giật rồi tạo ra cho mình bao nhiêu nghiệp chướng làm biết bao nhiêu người tổn thương khi thấy vô thường là mất mát vô thường sẽ mang đến nỗi đau khi đau buồn chúng ta thường quay nhìn lại những bình yên đã qua tìm chỗ để trốn tránh hiện tại khi thấy vô thường là đổ vỡ vô thường sẽ mang đến hoang mang khi hoang mang chúng ta thường giáo g i á c nhìn chung quanh tìm nơi nương tựa cho mình khỏi hiện tại bất an khi thấy vô thường là một phần cuộc sống chúng ta sẽ tự tin đối diện với hiện tại dù hiện tại ấy khắc nghiệt thế nào không trốn tránh không hoang mang không dằn vặt không còn phải oằn vai gánh mãi nỗi buồn cuộc sống ấy mà lặng lẽ đi qua rất nhanh trong khi chúng ta vẫn còn đang loay hoay với nỗi buồn của mình lời kinh trong lòng bàn tay 114 m ỗ i việc hiện chúng ta làm như một nhịp cầu nối nhau thành chiếc cầu dài b ắ t qua nhân gian như miền nước lũ và chỉ những người giữ được tâm từ bi không làm tổn thương cuộc sống mới có thể đi qua chiếc cầu đó ánh mắt từ bi là một nhịp cầu bắt qua những cảnh tượng đổ vỡ, nhạt phai t a n thương trong chốn nhân gian lời nói từ bi là một nhịp cầu bắt qua những ồn ào thị phi ác khẩu từ cuộc sống suy nghĩ từ bi là một nhịp cầu bắt qua những nông sâu của lòng người để bình thản đi qua đi qua phía sau sự bình thản khỏa lấp nhiều t a n thương đớn đau sợ hãi nước mắt nó che khuất đi phía sau nó rất nhiều xót xa nhưng phía sau nó lại nổi bật lên một thứ đó chính là tâm từ bi khi không từ bi không thiện lành không thể bình thản được khi lòng không còn nắng lấy gì để không khô một ngày rất buồn hôm nay có kẻ lại đang phá hủy những nhịp cầu của chính mình để ngày mai phải bế tắc không vượt qua được những nông sâu từ cuộc sống lời kinh trong lòng bàn tay một trăm mười lăm kẻ từ bỏ được điều ác trở về vững chãi trên con đường thiện luôn là kẻ mạnh nhất Con cho chân trắc con tục của chính tục càng con càng vào đường lương thiện luôn dành riêng cho những người rất dũng mạnh. Dũng mạnh từ những ngày tiên định mình khăn trên đường lương thiện đến từ những thói quen trần tục của chính mình.、Thói、quen trần tục càng lớn, khó khăn trên con đường lương thiện đầu đặt đó. rất từ quyết trở từ thói Thói Khó khó dày. một người quen nắm hai tay lại chỉ muốn giữ lại mọi thứ cho riêng mình sẽ rất khó khăn khi nghĩ đến việc mở tay ra chia cho người một chút niềm vui không quen một người quen sân si trước mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thật hiền không quen một người quen dưng dưng với mọi người chung quanh sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn có được một đôi tay ấm không quen không quen phải thật sự dũng mãnh để đổi thay thói quen trần tục đó phải thật sự dũng mãnh để lương thiện cây nghiêng về phía nào khi bị đốn sẽ ngã đổ về phía đó ngày ngày quen ứng xử thế nào khi gặp chuyện sẽ dễ dàng mang thái độ đó ra để ứng xử với những chuyện tiếp theo giữa mùa mưa rất khó tìm được một ngày nắng đẹp cây đã nghiêng không thể tự mình đứng thẳng lại được nhưng con người không phải cỏ cây ai cũng có thể đứng thẳng lại tách mình thoát khỏi những trần tục thường tình để không ngã đổ về phía đó ta vừa về lại núi sau những ngày lang thang ngoài phố thị nghe nhân gian đằng đ ẳ n g trong một hơi thở thấy nhân gian mênh mông trong một giọt sương sáng nay mưa mờ núi cơn mưa cuối mùa trong từng hạt mưa đã có màu của nắng lời kinh trong lòng bàn tay một trăm mười sáu khi còn đắm mình vào những điều phù hoa kẻ đó còn bị lòng tham của chính mình sai xử những mong muốn hư ảo t r ồ n g chất mỗi ngày một nhiều thêm đâu hay thời gian phía trước để sống không còn nhiều nữa tôi sinh ra trong một ngôi làng duyên hải tuổi thơ ở đó dọc bờ biển dài là ngày xưa chỉ là những ngôi nhà lá nhỏ thấp lè tè để tránh gió thốc vào mùa biển động dọc bờ biển những chiếc thuyền nhỏ ngày ngày dương b u ồ n hứng gió đi về ở đó có mùa cát bay mịt mù như khói như sương bờ biển là sân chơi cho lũ trẻ chiều mát lũ trẻ kéo nhau ra bờ biển g o m cát làm nhà chờ thuyền về chúng gom cát làm nên những thứ thường thấy chung quanh mình làm ngôi nhà rồi làm hàng rào bao quanh nhà chắn gió biển làm giếng nước con thuyền tất cả đều bằng cát ướt những đ ứ a được theo bố mẹ đi phố về chúng biết làm những kiểu nhà ở phố thêm những chiếc thuyền buồm thành x a cộ thêm con đường hàng cây góc phố tất cả đều bằng cát ướt nếu đêm hôm đó sóng biển không tràn vào xóa hết thì k h ô n g s a o khi mặt trời lên cát khô những nhà cửa tàu thuyền cũng sẽ vỡ vụn tất cả lại trở thành cát biển không còn nhà cửa không còn tàu xe không còn cả những dấu chân của lũ trẻ tất bật hôm qua lớn lên t u ổ i nhóc ngày xưa phần nhiều bỏ làng đi đi khắp nơi không còn gom cát biển làm nhà nữa nhưng thói quen gom góp những điều ư ảo làm nên cái tôi và những thứ của tôi ngày xưa vẫn chưa bỏ được để dù lớn thế nào dù đi đâu vẫn như đứa bé ngày xưa gom cát làm nhà người nói với tôi cả đời toàn nỗi buồn chẳng có hạnh phúc tôi tin người đã phải buồn nhiều nhưng không tin người chưa từng gặp hạnh phúc ai cũng từng gặp hạnh phúc đâu đó trên con đường của mình chỉ là con người do quá vội vã đuổi theo những điều phù hoa hư ảo mà không dừng lại được với hạnh phúc ấy thành mất đi thành trắng tay những ngày cuối năm gió bất mạnh dọc bờ biển những bông cỏ lông chông chín rụng bung tròn như quả bóng chạy theo gió chạy mãi rồi không quay về được nữa lời kinh trong lòng bàn tay một trăm m ư ơ i bảy nếu chỉ làm việc không lành kẻ đó đi qua nhân gian này nhưng chỉ chọn những chiếc mầm khổ đau về cất vào đời mình để những ngày sẽ tới chỉ toàn khổ đau việc không lành là nguyên nhân để không thể bình yên tìm kiếm cả đời trong đó một chút bình yên cũng chẳng có nhưng có kẻ vẫn tìm kiếm trong đó cả đời có kẻ vẫn gieo gió cả đời để tìm bình yên như lặn lội lên non cao để tìm trong gió vị mặn của biển khơi có không được không một trong những bài học khó nhất là học cách để trở thành người bạn tốt cho chính mình vì chúng ta thường dễ dàng trở thành kẻ thù cho chính bản thân mình hơn phải giữ được từ tâm sau bao nhiêu tổn thương mới nhìn thấy đời hiền hậu nhưng chỉ cần một ánh mắt vô cảm đã thấy đời hoang vu phải từ bi với tất cả mới thấy đời thật nhẹ nhưng chỉ cần một lần hận thù đã thấy đời nặng trĩu từ một suy nghĩ mà lòng bình thản suy nghĩ đó như người bạn thân cũng từ một suy nghĩ mà lòng bất an suy nghĩ đó như kẻ thù bạn thân và kẻ thù ở ngay trong lòng mỗi người nhưng chúng ta đang nuôi dưỡng điều gì chúng ta thường không biết những việc mình làm bao giờ sẽ có kết quả như không biết bao nhiêu chân thành mới đủ để người đổi thay không biết bao nhiêu yêu thương mới đủ để giữ người ở lại không biết bao nhiêu niềm tin mới đủ để người đứng dậy không biết bao lâu những cơn gió đã gieo sẽ trở về thành bão nhưng chúng ta biết chắc chắn khi không làm sẽ không bao giờ có kết quả Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây 118 ngày ngày gieo mãi những hạt mầm khổ đau thì làm sao có thể tìm thấy được niềm vui cho mình khổ đau và hạnh phúc đều bắt đầu từ những hạt mầm mỗi ngày gieo vào cuộc sống khi nhận ra được điều đó sẽ tự biết vung v á n cho mình từng cơ hội để làm từng việc thiện rất nhỏ có kẻ tự làm đau mình nhưng lại trách cuộc sống làm mình tổn thương có kẻ tự đẩy mình vào cô độc bằng những suy nghĩ hoang vu vô cảm nhưng lại trách cuộc đời không ai bên cạnh người nói hôm nay buồn lắm trong một ngày thật buồn điều tốt nhất có thể làm được là đừng làm gì để ngày đó phải buồn thêm khi không còn nuôi dưỡng những oán hận và nuối tiếc trong lòng tự nhiên sẽ bình yên người đừng lo từ bi sẽ thắp lòng người ấm lại ai Cũng sẽ nhận sẽ lời kinh trong lòng bàn tay một trăm mười chín ngọn lửa bình thường mang đến ánh sáng mang đến hơi ấm nhưng ngọn lửa tham lại mang đến những tối tăm âm u cho lòng người những thứ phù hoa như kẻ cướp cướp mất sự lương thiện ở những con người không đủ sức giữ nổi tâm mình nên kẻ trí luôn tránh xa không phải ngọn lửa nào cũng ấm không phải ngọn lửa nào cũng sáng không phải ngọn lửa nào cũng có thể mang theo để đi qua hết những ngày dài lạnh lẽo âm u trong cuộc sống vẫn có ngọn lửa làm lòng người trở nên lạnh lẽo có ngọn lửa lại nuôi lớn trong lòng người những tối t â m âm u có kẻ thắp lên ngọn lửa để đi ra khỏi nơi tối t â m có kẻ lại thắp lên ngọn lửa rồi bắt đầu đi vào nơi t â m tối ngọn lửa tham ấy mà đốt hết những điều thiện lành trong lòng không để lại cả tàn tro ngọn lửa vô minh thật ra những thứ phù hoa chỉ như kẻ cướp khi tâm còn l ấ y lừng lòng tham để mặc chúng cướp đi sự lương thiện của mình mà không làm gì được thật ra chúng ta trở thành một kẻ thua người thua đời là do chưa thắng được những nhỏ nhoi trong lòng mình nên những chúng sinh cột đời mình vào những điều phù hoa chỉ vui được một ít nhưng âu lo lại quá nhiều những thứ phù hoa trong nhân gian như đám mây nổi cuối trời còn đó rồi tan biến đó về lại đây sau gần hai mươi lăm năm lưu lạc nơi phố rộng chiều ngồi dưới hiên mới nhận ra suốt chừng ấy năm mình đã mất đi đường chân trời thẳng tấp đường chân trời sài gòn gãy khúc những mái nhà chen nhau bởi lòng người còn chen l ớ n nhau về lại đây chiều ngồi dưới hiên nghe phụ phân kể chuyện lớp lớp mây đụng lên từ chân trời đủ hình dạng có đó rồi tan đó còn đó rồi mất đó như ngày hôm qua quay nhìn lại hư ảo như khói như mây tháng mười hai nơi đây không có mùa đông không ai phải áo đơn áo kép co ro trong những ngày lạnh ta gọi tháng mười hai ở đây là mùa sương sương v ă n g che mờ đỉnh núi sương phủ trắng cánh đồng sương đẫm con đường nhỏ sương ước vai người về muộn sương lạnh lòng kẻ cô liêu có những ngày đã qua nhưng không có nghĩa là đã mất có những điều đã thành ký ức nhưng không có nghĩa là đã lãng quên có những vết thương đã khép miệng nhưng không có nghĩa là vết thương đó đã lành những điều phù hoa trong chốn bụi hồng để lại trong lòng người những vết thương sâu như vậy lời kinh trong lòng bàn tay một trăm hai mươi mốt khi không sợ kết quả khổ từ những việc làm bất thiện thì kẻ đó cứ mặc nhiên tạo ra nhiều tội lỗi dù bình yên hay xót xa ai cũng phải cảm ơn những duyên lành ngày trước để hiện tại vẫn còn được đứng đây mà làm một con người rất khó có được sao lại xem thường những nhân duyên lành đó mà đem những việc làm bất thiện phá nát đi khi làm một việc bất thiện có bao giờ người nghĩ ta đang nợ ngày hôm qua của mình một lời xin lỗi vì vừa phụ bạc những duyên lành ngày trước vừa quên đi những nỗ lực ngày xưa và cũng nợ ngày mai của mình một lời xin lỗi như vậy vì vừa bắt ngày mai của mình phải nhận thêm một nỗi bất an có không ai cũng có những ngày hôm qua rất nỗ lực để đi qua cho hết một nỗi buồn hiện tại khi làm một việc bất thiện là đang bắt mình bước vào một nỗi buồn khác ai cũng có những ngày hôm qua rất cố gắng để vung đáp một điều lành hiện tại khi làm một việc bất thiện là đang xóa đi điều lành đó ai cũng có những ngày mai đầy bất trắc hiện tại khi làm một việc bất thiện là chồng vào ngày mai thêm một nỗi buồn thứ mạnh hơn lỗi lầm là tình thương vì thương người mà bỏ qua lỗi lầm của người vì thương mình mà không để mình phạm thêm lỗi lầm nữa thế giới vô thường mang đến cho người đời nhiều điều sợ hãi thứ mạnh hơn sợ hãi cũng chính là tình thương lời kinh trong lòng bàn tay một trăm hai mươi hai cỏ câu xa thơm n h ẹ nhẹ nhưng lá rất sắc bén với những kẻ vụng về vội vã không biết cách cầm sẽ bị đứt tay cuộc sống cũng giống n ắ m cỏ thơm câu xa những kẻ vụng về không biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay cuộc sống này đẹp lắm nhưng khắc nghiệt như loài cỏ câu xa hương thơm nhẹ nằm trong những chiếc lá sắc bén như lưỡi dao mỏng những kẻ không biết cách cầm giữ sẽ bị đứt tay nhất định người nghe gì trong nỗi buồn khi nghe bước chân một người về t r ố n hư vô không quay lại nữa người thấy gì trong cuộc chia ly khi nhìn về con đường phía trước rồi biết có một kẻ đã dừng lại người nghĩ gì về những tổn thương khi quay lại nhìn nhận ra thời gian đã làm bạc phết hết tuổi trẻ và người biết gì về những vết thương trên tay của mình cuộc sống này đẹp lắm nhưng khắc nghiệt thật ra khắc nghiệt là do bởi cuộc sống này đẹp để ai cũng muốn giữ lại gì đó cho mình vết thương trên tay loài người bắt đầu từ đó Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây 123 trái kim bả ca lúc chín h có màu đỏ tươi vị ngọt thanh nhưng khi ăn vào cơ thể sẽ bị tổn hại những thứ phù hoa trong thế gian từ muôn đời nay luôn như trái kim bả ca chín mộng sẽ mang đến tổn thương cho những người dốc lòng m ã i miết đuổi theo để sở hữu nó người về ngồi trước phật sau khi mang hơn nửa đời người đi qua hết những hội chợ phù hoa để tìm kiếm thứ hạnh phúc bền vững cho mình nhưng không thấy cuối cùng thứ còn lại từ những tháng năm đó là vài vết thương năm ba tiếng thở dài và đôi mắt đầy khói x ư ơ n g người đến chùa khi còn là một đứa bé t r ă m veo biết thế gian là vô thường biết con người là vô ngã biết mọi thứ đều là duyên sinh nhưng một ngày động niệm để đôi chân phải đuổi theo trăm nghìn thứ rồi một ngày nhìn mọi thứ mất đi người về ngồi dưới hiên nhìn những cánh chim chiều về núi mỉm cười sao bao năm con không thấy thấy gì Dạ, những cánh chim chiều về núi phải lang thang hết một ngày lũ chim mới giật mình nhận ra Có một lời kinh trong lòng bàn tay một trăm hai mươi bốn tâm thanh sạch tĩnh lặng và những việc thiện là ngày nguyên nhân căng bản để xây dựng trên đó những tháng ngày bình an. Nên đến cả trong xây cả để đó một lần nằm mơ thấy đôi tay mình thật ấm đưa ra cầm lấy tay mọi người trong mơ thấy lòng vui lắm đến khi thức giấc trên môi mắt vẫn còn vương một nụ cười chỉ là một đôi tay ấm trong mơ chỉ là một lần từ bi trong mơ mãi đến sau này nghĩ lại vẫn thấy lòng an một đôi tay ấm thật một lần từ bi thật với cuộc đời và niềm vui mà chúng mang lại sẽ dài lâu hơn nhất định sẽ dài lâu hơn một cuộc đời bình an không có nghĩa ở đó sẽ không có những biến cố vẫn sẽ còn đó đầy đủ những chuyện buồn vui trong thế gian chỉ là người ta đã biết đem tâm thanh sạch tĩnh lặng lắng dịu hết những bụi bặm vây quanh mình biết đem những thiện lành xử lý những tổn thương không để chúng làm động mình nữa không biến chúng thành nguyên nhân mang đến kết quả khổ cho ngày mai người ta biết mình sẽ không đánh mất bình an trong lòng trong một điều gì nữa bình an chỉ đến khi trong lòng đã có một điều gì đó đã đổi thay một lần từ bi với cuộc đời là một lần chúng ta tự tạo cho mình một cơ hội để bình an Lời khi i n Trong Tây Lòng Bàn h c â y chết đến bao nhiêu của cải vật chất tích góp được từ cả một đời dành vật đều để lại cho người khác dùng tội lỗi ác nghiệp riêng mình mang theo nơi đây gần nghĩa trang hôm qua có tiếng kinh tiếng chuông tiếng trống len trong sương sớm đưa người về đất nghe thật lạnh thật buồn nghe đâu người mất là một trong những người giàu có quyền lực nhất vùng người đưa đi rất đông người giàu nhất ngoài nghĩa trang cũng không ý nghĩa gì không to lớn hơn một hạt cát hạt bụi người quyền lực nhất ngoài nghĩa trang cũng không mạnh bằng một sợi cỏ dại đ ờ i người như gió qua có những điều nghĩ là sắc là đá hóa ra một ngày chỉ như vệt nắng phai nghĩa trang mỗi ngày một rộng thêm ra cưu mang đủ phận người kẻ giàu người nghèo kẻ cô người thế nhưng kẻ mạnh nhất nơi đây muôn đời nay luôn là lũ cỏ dại Lời Kinh trong lòng bàn tay, 126. kim cương rắn chắc có thể xuyên phá núi non lời nói chân thành cũng vậy rất rắn chắc có thể phá tan những phiền não âm u chất cao như núi trong lòng người l ờ i nói chân t h à n h như mưa về làm xanh lại đỉnh núi khô đ á n h thức trong núi mùa hoa d ạ i l ờ i nói chân t h à n h như n g ọ n n ế n đem hơi ấm và ánh sáng lấp đầy m ộ t t â m h ồ n đ a n g rất lạnh lẽo tối tầm có kẻ từng nghe qua m ộ t l ờ i chân t h à n h rồi hít m ộ t hơi thật sâu chống tay đứng lên t h ế m ì n h đủ can đảm để đi qua t r ă m núi n g h ì n sông có kẻ tựa mà đứng một kẻ mình sự chân thành tựa thành Một trong thành, mất từng một thành, tâm từng sự sự của của bao Ai an, ai vào vào mà mà mình mình lời lại lên. lòng lời người giờ khi giữ rồi phải nói. chân Có chân chính còn được chân cũng chân cũng không phương hướng. nghe nhưng không đứng đứng dậy. kẻ kẻ sẽ bị người ta sẽ chưa đủ can đảm để nói một lời chân thành khi chưa đủ sức tin rằng lời nói chân thành đó như chiếc cầu bắt qua một dòng sông rộng dòng sông phiền não dòng sông khổ đau dòng sông sinh tử để ta và người đi qua đi qua khi bắt đầu bằng dối gian sẽ kết thúc bằng hối tiếc khi bắt đầu bằng chân thành sẽ kết thúc bằng bình yên bí mật của bình yên nằm bên trong những lời nói chân thành người tin không lời kinh trong lòng bàn tay、127. gió mưa khói bụi đều có thể làm phai mọi bức tranh nhưng với bức tranh nghiệp mà gã họa sĩ tâm vẽ ra dù trăm nghìn năm khói bụi cũng sẽ không phai nghiệp vẫn thường được gọi là nghiệp nhân kamahetu hạt giống nghiệp hạt giống lặng lẽ nảy mầm giữa cuộc đời nắng mưa chưa một lần lỗi hẹn sau một năm trong thân cây lại có thêm một lớp vân lớp vân gỗ đó đậm nhạt tùy theo mùa nắng mưa những năm nắng nhiều cây thiếu nước chậm lớn vân gỗ đậm rắn rỏi hơn sắc nét hơn những năm mưa nhiều cây lớn nhanh vân gỗ nhạc những người hiểu gỗ nhìn vào từng đường vân gỗ sẽ thấy được từng mùa nắng mưa mà cây đã trải qua trong thân gỗ vẫn có đó từng mùa nắng mưa của trăm nghìn năm trước trong thành công hôm nay vẫn còn đó một bước chân ngày xưa không bỏ cuộc trong nỗi buồn hôm nay vẫn còn đó một bước chân sai của hôm qua trong sự bình thản hôm nay vẫn còn đó nụ cười thật ấm của ngày trước đã nhìn cuộc đời giá lạnh trong hôm nay còn đó những điều từ tiền kiếp xa xôi nghiệp còn được gọi là nghiệp đạo karma ma ga con đường nghiệp trên con đường đời người người chen lấn nhau hôm nay đi trước ngày mai bỏ lại phía sau trên con đường nghiệp chỉ có thể đi một mình và phải đi cho hết con đường mình đã vung đắp lên trong giọt xương ngoài hiên sáng nay có nước mắt người khóc người của những ngày xa xưa